Theo thuật ngữ Sanctric, Bodhisattva có thể được dịch như là vị anh hùng giác ngộ. Các vị Bồ Tát tuy chưa giác ngộ phiên mãn nhưng không hề tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà chỉ nghĩ đến việc chăm lo cho những người khác và làm việc bằng cả thân khẩu ý của mình vì lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Các ngài không chỉ mong ước người khác được hạnh phúc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 nước ấy sống cùng thời với ngài Milarepa. Dù là thuộc tôn giáo nào, Hindu, Thiên Chúa giáo hay Phật giáo, hệ ai có tâm quên mình để nghĩ đến việc giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ thì đều là thánh nhân, là chúng sinh thiên liên. Ngay cả loài Phật nếu có thái độ hoàn toàn vị tha như vậy cũng được xem là một chúng sinh thiên liên. Trong suốt thời gian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 Hành động giết người của Ngài đã mang Ngài đến gần bến bờ giác ngộ hơn. Có một câu chuyện về vị tăng trẻ tên là Sempuwa. Học trò của vị đại du già Chaya, người đã có những chứng ngộ cao cấp. Ngài Chaya đang trên đường đi đến Odijana, một trong 24 nơi linh thiên của Đức Vasrayokini, tức Kim Cang chu Dạ Thánh Nữ.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 có được tâm đại bi vô lượng và hy sinh trọn vẹn khi giúp người bị cùi, nên Ngài Vajravarahi đã mang Sembogwa trong dạng thân người lên cõi tịnh độ của Đức Vajrayokini. Ở đó, ông ta có cơ hội nghe Pháp và hoàn tất con đường giác ngộ. Điều then chốc ở đây là, người bị cùi luôn luôn là Vajravarahi, nhưng Sembogwa thấy Ngài là người cùi,